Lại nói vào lúc này Bạch Phu Nhân lấy lại bình tĩnh nói Ngươi quả thật là giỏi Không cần bà phải khen Đinh Khai cười nhạt Tiểu Đinh Ngươi cũng nên biết Bạch Phu Nhân nói Một đống châu báu ngân lượng lớn như vậy Ta làm sao có thể mang theo bên người Việc này hãy nói sau Nói sau Phu Nhân cũng nên biết Trận lửa này của bà Thật sự quá độc quá tàn nhẫn Đinh khai ta mặc dù không phải người có thủ tất báo Nhưng ít nhất cũng phải cho người ta biết Đinh Mỗ không phải là một kẻ dễ ức hiếp Người... Người muốn thế nào? Chỉ muốn đáp lễ một chút mà thôi Đinh khai lắc lắc thanh chùy thủ trong tay Trước tiên hãy mượn tạm một bên tai của bà vậy May mắn thoát ra khỏi biển lửa bừng bừng Hồi báo như vậy Quả thật chỉ là một chút lòng thành Cái gì? Bạch phu nhân biến sắc Bỗng nhiên vạn người một cái lướt qua hàng lan can sơn màu đỏ. Bà ta mặc dù đã hơn 40 tuổi nhưng phong thái vẫn yểu điệu thước tha như trước xem cái đẹp như tính mạng. Cát một bên tay không phải sẽ trở thành quái dị sao. Bà ta tình nguyện chết cũng không muốn tổn hại đến nhan sắc của mình. Huống hồ mặc dù bà ta có phần kiên kị đinh khai nhưng cũng không biểu thị bà ta thật sự sợ tê giang hồ lãng tử này. Muốn lấy một tay của ta Đâu có dễ dàng như vậy. Nhưng khi bà ta vừa dứt lời, bên ngoài lan can bỗng nhiên vang lên một tiếng cười lạnh. Ha ha ha. Lão tử đã chờ ở đây rồi. Một bóng người bỗng nhiên nhảy vọt lên, chính là Lan Đại Chiêu. Bạch phu nhân thất kinh, thân thể lập tức xoay tròn lách qua hai bước. Phu nhân muốn chạy sao? Lâu Đại Tiêu cười lớn. Tiểu Đinh chỉ cầm một bên tay. Nhưng lão tử thì không tiện nghi như thế đâu Vừa nói Hắn vừa vông tay chụp đến Năm ngón tay mở ra xuất thủ nhanh như gió Hừ, Đồ dâu dậm chết tiệt Mật nhi đang đứng dựa vào cột đỉnh Bỗng nhiên quát lên một tiếng Xem chiêu Cổ tay của nàng vông lên Nhưng còn chưa chịp xuất chiêu Thì đã bị đinh khai chụp lấy uyển mạch a a đau quá Mật nhi kêu lên Để ta xem thử Đình khai vạn ngón tay của nàng ra Nhưng trong lòng bàn tay lại không hề có vật gì Tuy nhiên nhờ con nàng quấy nhiễu Bạch phu nhân đã thừa cơ tránh khỏi một trào của Lâu Đại Chiêu Đồng thời trở tay xuất ra một chỉ Chỉ phong mạnh mẽ phát ra tiếng rít. Lâu Đại Chiêu bị bước lùi về phía sau ba bước Thừa dịp này Bạch phu nhân bỗng nhiên nhảy vọt lên nghiêng người lao qua khoảng mấy trường Như chim nhạn lướt qua bầu trời dưới ánh ban mai Thân pháp của bà ta cực nhanh Chỉ nhoáng lên đã ở phía xa giờ vào một thân công lực này Xem ra bà ta chẳng cần quan tâm đến lâu đại triều, Chỉ có vài phần kiên kỵ với Đinh Khai Loại nữ nhân như bà ta Sẽ không chỉ ra tay khi chưa nắm chắc Vũ khí của bà ta Ngoại trừ dung mạo Còn có sở trường về mưu kế Không nắm chắc phần thắng Tuyệt đối sẽ không đối ứng Đinh Khai quát lớn một tiếng Ngươi tưởng thoát được sao Hắn đang định vọt người đuổi theo Bỗng nhiên Mật Nhi kêu lên một tiếng Ngã vào trong lòng hắn Đây là chuyện gì Chẳng lẽ nàng đã xảy ra chuyện Sắc mặt Mật Nhi đỏ như lửa Cả môi anh đào khẽ rung động Hai chân kẹp chặt lấy hạ bàn của Đinh Khai Hai tay lại nắm chặt vào vai Giống như một con cá tám vây dính sát vào người hắn Vừa rồi một tiếng quát của nàng Đã làm nhiễu loạn tâm thần của lâu đại chiêu Không ngờ hiện tại còn có tuyệt chiêu này Đinh Khai đầu tiên là giật mình Sau đó quát lớn một tiếng Cơ nhục toàn thân đàn hồi Đẩy bật Mật Nhi ra xa bảy thước Hắn đưa mắt nhìn lại Nhưng Bạch Phu Nhân đã không còn thấy đâu Thân thể mềm mại của Mật Nhi Ngã vào một bên cột đỉnh Ánh mắt như một con cá chết Nhìn chằm chằm vào Đinh Khai Nàng phát hiện hay là uống lộn thuốc Đều không phải Nàng rõ ràng cố ý yểm hộ cho Bạch Phu Nhân chạy trốn Đinh Khai giận dữ bước đến hừ, <cười> ngươi thật là to gan Ta... Mật Nhi thở dốc Ngươi giúp cho bà ta chạy trốn Còn ngươi thì sao đây Đinh Khai lạnh lùng nói Ngươi cho rằng ta sẽ thương hoa tiếc ngọc sao Ngươi đương nhiên sẽ không Mật Nhi lại nói Lòng dạ của ngươi rất sắc đá Ngươi biết thì tốt Đinh Khai vung trùy thủ trong tay lên Ngươi giết ta đi Mật Nhi nhắm mắt lại Giết ngươi Không cần thiết Đinh Khai trầm giọng nói Ta chỉ muốn để lại vết dao trên mặt của ngươi thôi Thân thể mật nhi khẽ run lên Hoảng sợ mở to mắt Nàng vốn đã nhìn thấu Đinh khai nhất định sẽ không ra tay giết nàng Nhưng không ngờ hắn còn có chiêu này Hiện tại Đinh khai vô cùng giận dữ Rất có thể sẽ làm như vậy Đừng nói là vạch vài, vài vết đau Chỉ cần lướt đau khẽ lướt qua Lưu lại một chút dấu vết Sau này nàng làm sao gặp người người Mật nhi sợ hãi thật sự Đinh Khai nhìn thẳng vào nàng, mặt dầu lời đã nói ra, nhưng trong lòng hắn vẫn có vài phần do dự. Lâu Đại Chiêu nhìn thấy liền nhảy qua lan can, cười nói: "Tiểu Đinh, ta biết ngươi chỉ cần gặp phải mấy tiểu nữ sinh đẹp thì sẽ mềm lòng ngay. Nói đi, vạch mấy đạo để lão tử ra tay cho." Sâm mặt mật nhi tái nhợt, nhịn không được run lên. Nàng dùng ánh mắt đáng thương nhìn Đinh Khai. Nàng biết Nếu như thanh trùy thủ kia đến tay lâu đại chiêu Nàng coi như đã xong rồi Đương nhiên Nàng vẫn còn sức lực để liều mạng Nhưng phần thắng không lớn Thậm chí còn là vô ích Trước mặt đinh khai Nàng quả thật không dám hành động thiếu suy nghĩ Nàng chỉ có thể dùng phương pháp nhẹ nhàng Lợi dụng vốn nguyên thủy của nữ nhân Tại gian nhà gỗ nhỏ Nàng đã từng dùng qua Đáng tiếc là không chỉ không có hiệu quả Ngược lại còn bị đánh vào mông Lãng tử không ngờ lại chẳng thích nữ nhân Đây là lãng tử kiểu gì Hiện tại nàng không thể làm gì khác hơn Là đổi một phương pháp khác Giả làm bộ dạng đáng thương Đây là chiêu mà rất nhiều nữ nhân thường dùng Bởi vì nữ nhân vốn là phái yếu Ai có thể nhẫn tâm hạ thủ Đối với một nữ nhân khổ sở đáng thương Đinh khai chăng Chỉ ít hắn cũng không thừa nhận Mình đã mềm lòng Cũng không giao thanh trùy thủ kia cho lâu đại chiêu Chỉ thấy đao phong chật lé lên Lướt qua khuôn mặt của Mật Nhi Mật Nhi nhất thời cảm thấy trên mặt lạnh mát Sợ đến mức hồn phách gần như bay lên Hét lớn một tiếng lập tức ngã xuống Đừng la chứ Còn chưa có bắt đầu mà đinh khai cố gắng khiến cho giọng nói của mình Trở nên sót xa Cười nhạt nói Ta chẳng qua chỉ thử đau thôi Không được vạch quá sâu Cũng không được quá lồng Hắn còn lo lắng nông sâu Lẽ nào hắn sợ đau pháp của mình không chuẩn xác đây rõ ràng là có ý hồ xoa tiểu tiểu à, không không tiểu đinh đại gia mật nhi sợ hãi lắp bắp nói ngày ngày tha cho tôi đi tha cho ngươi có được lợi ích gì không chuyện này chuyện này mật nhi nghe được liền ngẩn ra giờ theo khẩu khí của đinh khai dường như đã có hy vọng vội vàng hỏi ngày ngày muốn thế nào Câu này ta phải hỏi cô mới đúng Tôi Mật Nhi nói Tôi Tôi sẽ báo đáp ngài Báo đáp thế nào Chỉ cần ngài cao hứng Chuyện gì tôi cũng nguyện ý Mật Nhi nói Tôi Tôi giúp ngài nấu cơm Giúp ngài giặt quần áo Tôi làm món ăn rất ngon Nói nhảm sao mặt đinh khai trầm xuống Ờ được được được được Mật Nhi lập tức sửa lời Tôi nói cho ngài biết một bí mật Bí mật Đinh Khai nói Chủ yếu là phải xem chuyện này ta có thích nghe hay không Ờ, ngài Ngài nhất định sẽ thích Vậy thì nói đi Triệu tiểu nhu tiểu thư của một má sơn trang Hiện đang tìm ngài <cười> Đây mà là bí mật cái gì Lâu Đại Chiêu cười lớn Lão từ 100 năm trước đã biết rồi 100 một, một năm mặt như chừng mắt liếc hắn một cái Không sai Đúng là 100 năm Lâu Đại Chiêu nói Tiểu Đinh và 99 năm trước cũng đã biết rồi Hắn khối ý khoa trương Đơn giản chỉ muốn nói Hắn đã sớm biết chuyện này Việc này Ngươi còn bí mật gì khác không Đinh Khai cười nhạt Tôi Tôi Không có phải không Đinh Khai lắc lắc trị thủ trong tay Uh, có, có, có. Mật Nhi nhìn chầm chầm và thanh trùy thủ lưu luyến chuyển ánh xanh, rôn giọng nói. Bí mật này, ngài nhất định chưa từng nghe qua. ha huh, bí mật của ngươi quả thật không ít. Đây, đây là một bí mật rất lớn. Lần này tôi liệu mạng nói ra. Mật Nhi nói, chỉ xin ngài đừng cho ai biết là tôi nói. Có thể. Thủ phạm đánh cướp hàng hóa lần này chính là cấm miệng Đinh Khai đột nhiên biến sắc Quát lên Ta không muốn nghe Không ngờ lại có chuyện lạ này Hắn bất chất nguy hiểm Chỉ muốn thu hồi số hàng hóa kia Nhưng lại không muốn biết kẻ đánh cướp là ai Hắn cũng đã từng ngỏ ý với bạch phu nhân Không muốn tìm ra chính chủ Lâu đại chiêu giật mình Trận mắt nhìn Đinh Khai Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Đinh Khai Hắn cũng không lên tiếng Hắn vẫn luôn cho rằng Mình hiểu rõ Đinh Khai Nhưng hôm nay lại cảm thấy hổ đồ. Vẻ mặt Mật Nhi càng kinh hái Giống như một nàng dâu nhỏ Bị mẹ chồng quát mắng Thở dài ủy khuất nói Ờ tôi Tôi chỉ biết những việc này thôi Đừng có giả vờ Đinh Khai Cười nói Tiểu yêu tinh kiểu yêu 18 động như người Mà muốn qua mặt hòa nhán kim tinh Của tề thiên đại thánh sao Cũng có thể hắn đoán đúng Mật Nhi là cô ý giả vờ Nữ nhân này trời sinh linh xảo." rất được bạch phu nhân coi chồng đối với tin tức trên giang hồ đương nhiên hiểu rõ như lòng bàn tay có lẽ nàng đã sớm biết được Đinh Khai không muốn vạch trần chân tướng sự việc này tôi không có gạt ngài mật như lên tiếng chuyện đại tiểu thư của một mã sơn trang xem như ngài đã biết chẳng lẽ bí mật thứ hai mà tôi nói nghe cho rõ Đinh Khai trầm giọng nói chuyện này không quan trọng vậy chuyện gì mới quan trọng Hiện tại quan trọng nhất chính là Số tài sản này giấu ở nơi nào Chuyện này sao Ánh mắt mật như xoay chuyển Vui vẻ nói Tôi biết, tôi biết Sao ngài không nói sớm Không ngờ lại sảng khoái như vậy Nàng thật sự biết sao Bây giờ nói cũng không muộn Đinh Khai cười nhạt nói Nếu như người muốn tranh thủ một thời gian Để dùng quỷ kế thoát thân Tốt nhất là nên bỏ chú ý này đi Coi chừng càng làm càng hơn Đến lúc đó Chỉ sợ trên mặt không chỉ có vài vết đau thôi đâu Ờ không không không không Xin ngài hãy Hãy tin tôi Mật Nhi vội vàng nói Chỉ cần ngài không chê Tôi cho dù thịt nát xương tan Cũng nguyện ra sức vì ngài Bớt nói nhảm đi Đinh khai giọng thanh âm như nước lạnh nói Ngươi nói ra Nơi cất giấu số tài sản này Đổi lấy khuôn mặt xinh đẹp của ngươi Đây là giao dịch Vỗ mông ngựa không xong Mật Nhi liền thở dài nói Ờ, được rồi, ta nói Hàng hóa giấu trong một sơn động Trong sơn động nào? Một sơn động không tên ở hướng nam Từ bây giờ, ngươi nên ăn nói cho cẩn thận Nếu có nói lung tung Đừng trách Đinh mẫu lấy nửa cái mạng của ngươi Tiểu Đinh, ngươi phải nhanh lên Tại sao? Bởi vì, bởi vì phu nhân Bà ta đã đi trước có đúng không? Đinh Khai nói Yên tâm Một số tài sản lớn như vậy Muốn dọn dẹp đi sạch sẽ cũng chẳng dễ dàng gì Ta nói là vạn nhất Vạn nhất Mật Nhi ấp ống nói Các ngươi chỉ có hai người Hai người thì sao Đinh Khai cười lạnh nói Chỉ cần là thật Cho dù là long đàm hồ huyệt cũng không dọa được đinh mẫu này Dẫn đường đi Tay trái của hắn đột nhiên vươn ra Liên tiếp điểm vào hai huyệt đạo của Mật Nhi Mặt Nhi cả người run lên Lập tức ngã quỵ xuống A, ngươi làm gì? Thân thể của nàng mặc dù không thể cử động Nhưng vẫn có thể nói Đây là ngũ âm tiệt mạch pháp Trong võ lâm hiện thời Giải được huyệt đạo này cũng không có vài người đâu Đinh Khai cười lạnh nói Ngươi hãy cẩn thận Nếu như dám dở trò Ta sẽ gỡ từng đốt xương của ngươi ra Mặt Nhi trong lòng phát lạnh Khẽ run lên nói Ngươi điểm huyệt đạo Ta làm sao dẫn đường Ờ đúng Lâu Đại Chiêu đột nhiên cười lớn Đúng là chuyện nhỏ Để ta cõng ngươi đi là được rồi Không Mật Nhi nhíu mày Ta không muốn hắn cõng Không muốn Ngươi ngại có đúng không Lâu Đại Chiêu cười nói Không cõng thì không cõng Mật Nhi vừa nhướng mày Lâu Đại Chiêu liền tiếp tục nói Lão tử ôm ngươi đi là được rồi Hắn liền bước đến hai tay nhấc bổng thân thể nguyễn ngọc ôn hương của mật nhi lên mật nhi kinh hãi kêu lên một tiếng nhắm hai mắt lại ha <cười> lâu đại triều nhếch miệng cười nên thức thời một chút đi ngươi càng chán ghét lão tử thì lão tử sẽ càng khiến cho ngươi khó chịu nếu còn chọc lão tử cứ đi ba bước ta sẽ thơm ngươi một cái đừng đùa nữa đinh khai nói máu đi thôi đi đâu bảo cô ta nói Mật Nhi bất đắc dĩ đành phải nghe theo Theo ngọn núi này đi thẳng về hướng 5 Sau đó đi xuống một khe núi sâu Rồi Đến đó rồi nói sau Đi một đoạn thì nói một đoạn Lão Tử không nhớ được nhiều Lâu Đại Chiêu lầm bầm nói Có điều phải cẩn thận Nếu như nói sai thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Mật Nhi không thể làm gì khác hơn là im lặng Có lẽ nàng đã minh bạch Bằng vào cơ trí và sự linh xảo của nàng vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của Đinh Khai. Nhưng lời làng nói là thật hay sao? Một số châu báu lớn như vậy thật sự được giấu ở trong một sơn động. Đinh Khai đương nhiên không phải một kẻ dễ bị lừa. Vài thớt ngựa được buộc bên dưới dạng liễu, thỉnh thoảng lạnh ngẩng đầu phát ra những tiếng hí dài. Bên dưới mái che, bảy người đang vây quanh một chiếc bàn. Trong đó có một người độc chiếm một phương Người này khoảng chừng hơn 40 tuổi Thần thái vô cùng y mãnh Nhưng lúc này Hai hàng lông mày của y lại níu chặt Dường như đang có điều lo lắng Người này chính là tổng tiêu đầu trầm thiên nhạc Của chân viễn tiêu cục lạc dương Đoàn người này Hiển nhiên là trên đường đi Ghé vào đây nghỉ tạm Nơi này cực kỳ hoang vắng Một tiểu điểm tồi tàn Đương nhiên không có thứ gì ngon miệng Cũng may những người này chỉ muốn ăn cho no bụng rồi sau đó đi tiếp Chẳng có lòng dạ nào nghĩ đến cao lương mỹ vị Đại ca Một đại hán tử ngồi cuối bản bỗng nhiên nói Huỳnh xem chúng ta đi chuyến này có phải là uổng không hay không Uổng công Trầm Thiên Nhạc nói Tứ đệ nói thử xem Nguyên lai hán tử này có tên là Hạ Nhất Hảo Một trong chín huynh đệ kết nghĩa của Trầm Thiên Nhạc xếp hàng thứ tư hắn có một danh hiệu rất kỳ lạ gọi là quả phụ đau vì sao lại gọi là quả phụ đau theo một số người biết được hàm ý đó là vì khi ánh đau của hắn lóe lên lập tức có thể tạo ra một quả phụ lời này cũng có chút khoa trương nhưng bất kể như thế nào đa pháp của hắn chắc chắn phải rất tinh thuần hơn nữa còn rất nhanh có điều nếu như đối thủ là một kẻ độc thân thì không biết phải nói như thế nào Tiểu đệ nhìn ra được Hạ Nhất Hảo nói Triệu kiểu ra mặc dù ngoài miệng đáp ứng Nhưng trong lòng có vẻ không hề nhiệt tình Ờ Trầm Thiên Nhạc giật mình Ngô huynh lúc đó trong lòng dối như tơ vò, Cho nên cũng không lưu ý đến Theo như tiểu đệ thấy Giang Nam Tiêu Đại Hiệp Trái lại có ý trợ giúp nhiều hơn Làm sao đệ biết Trầm Thiên Nhạc hỏi Chí ít y cũng đã lập tức có hành động phái tiêu công tử vượt ngàn dặm đến mục mã Sơn trang Tứ ca chỉ sợ huynh nghĩ sai rồi. Người vừa lên tiếng có khuôn mặt trắng trẻo không dầu, quần áo nho sam, thần thái phiêu giật. Người này tên là Kim Kỳ, cũng là huynh đệ kết nghĩa của Trảm Thiên Nhạc, đứng hàng thứ 9. Y là một kẻ rất tinh danh, tự cho mình tài trí hơn người, tính toán không bỏ sót, biệt hiệu là Kim Toán Bản. Thực tế binh khí của y cũng là một chiếc bàn tính lão kiều hạ nhất hào hơi sầm mặt ta nói sai chỗ nào tiêu lâm phong lần này đến một mã sơn trang ngoài miệng nói là vì chuyện của chúng ta kỳ thật chỉ là giả vờ giả vờ hạ nhất hào hỏi vậy hắn đến để làm gì hắn đến để cầu thân kim kỳ nói cầu thân đúng vậy cầu thân kim kỳ lại nói nghe nói triệu cựu gia có một viên minh châu trên tay Chẳng những xinh đẹp vô song, hơn nữa văn võ đều xuất chúng. ờ, vậy sao? yếu điệu thuật nữ quân tự hào cầu, đây là chuyện đương nhiên. Kim Kỳ bỗng nhiên đổi trọng tâm câu chuyện, nhưng mà có điểm kỳ quái. Kỳ quái? Hạ Nhất Hào hỏi. Kỳ quái ở chỗ nào? trong võ lâm tất cả đều biết, triệu cửu gia và tiêu đại hiệp từ mười năm trước đã kết thành chi giao, dựa theo điều này. Lẽ ra cả hai nên sớm kết thành thông ra Vì sao hết lần này tới lần khác lại chọn lúc này Ờ Chuyện này thì có gì kỳ quái Hạ Nhất hào vẫn chưa hiểu được Chuyện kỳ quái còn ở phía sau Kim kỳ có vài phần tự đắc Trước khi Tiêu Lâm Phong đi đến một mã sơn trang Vị thiên kim tiểu thư của triệu gia kia Bỗng nhiên đang đêm lại trốn ra ngoài Cứu đại Trần Thiên Nhạc nói Đây là sự thật sao Tiểu đệ không dám nói lung tung Vậy là đúng rồi Trầm Thiên Nhạc thở dài nói Vừa rồi tứ đệ cũng nói Triệu kiểu ra không được nhiệt tình cho lắm Nếu như thật sự có chuyện này Trong lòng y đương nhiên lo lắng Làm gì có tâm tình quản chuyện của chúng ta Cũng có thể như vậy Kim Kỳ nói Lão Kiều Hà Nhất Hào bỗng nhiên lại hỏi Ta muốn hỏi một chút Vị triệu tiểu thư kia vì sao lại trốn khỏi nhà Ờ, chuyện này Thế nào Bàn tính vàng mất linh rồi sao Không phải mất linh Kim Kỳ nói Chỉ là tiểu đệ không muốn người ta nói Mình thêm thắt đặt điều Kiểu đệ Trầm Thiên Nhạc nói Chúng ta đều là huynh đệ Có gì mà ngại chứ Kim Kỳ chỉ cười mà không nói Lão kiều Hà Nhất Hào không nhịn được nói Ngươi làm sao thế đại ca bảo ngươi nói chỉ đâu phải bảo ngươi cười tứ ca có điểm không biết đây vốn là một chuyện cười chuyện cười đúng vậy kim kỳ vẫn như cũ triệu kiều gia mặc dù uy trấn võ lâm là một tấm gương sáng đáng tiếc gia giáo của y còn trường nghiêm nữ nhi bảo bối của y không ngờ lại thầm yêu một y còn chưa nói hết câu chỉ nghe đinh một tiếng chén cơm trước mặt đột nhiên vỡ ra Phân nửa cơm và thức ăn còn lại trong chén bắn tung tóe đầy mặt Y. Hạ Nhất Hào lập tức xoay người lại, lớn tiếng quát: "Là ai?" Ánh mắt của Y đảo qua bên trái. Chiếc bàn gỗ dưới mái che bên trái vốn trống không, chẳng biết từ lúc nào đã có một vị thiếu niên áo lam đang ngồi. Thiếu niên này mặc y phục cũng không hoa lệ, nhưng phong thái tuấn lãng, giống như Ngọc Thụ Lâm phong. Là ngươi sao? Hạ Nhất Hào trợn mắt quát hỏi. Không sai chính là tại hạ." Thiếu niên áo lam lạnh lùng nói, ta nhìn đám tiểu nhân các ngươi không thuận mắt. "Tiểu nhân?" Kim Kỳ giơ tay áo lên, lau nước dơ đính trên mặt, dặn dỡ quát lên. "Ngươi nói ai là tiểu nhân?" "Chính là ngươi." Thiếu niên áo lam thản nhiên nói. Ngoài miệng thì ngươi nói không muốn thêm thắt đặt điều, nhưng lại giáp tâm rèm pha, đi đàm tiếu chuyện khuê các của nhà người ta. Lẽ nào đó là quân tử?" Hừ. <cười> Kim kỳ bước đến, giận dữ nói Việc này thì liên quan cái giám gì đến ngươi Xoẹt một tiếng Y đã rút ra một chiếc bàn tính từ thắt lưng Bản tính màu đen Không phải bằng vàng mà là bằng sắt Khẽ rung lên khiến cho những viên tròn Phát ra tiếng leng keng Họ Kim kia. Thiếu niên áo lam vẫn ngồi yên bất động trầm giọng nói Ngươi muốn động thủ sao Ờ, ngươi làm sao biết Lão ra đi họ Kim Bởi vì ngươi là kiểu lão gia danh tiếng lẫy lửng Thiếu niên áo lam cười nhạt <cười> Không cần ra vẻ như vậy Thiếu niên áo lam lại nói Theo ta được biết Trấn viễn tiêu cục hiện tại đang lâm vào tình thế khó khăn Ngươi còn dám ngông cuồng như vậy sao Số tiểu tử Ngươi quả thật cũng biết không ít Kim kỳ quát lên Nói mau ngươi là ai Ngươi nhìn không ra sao Kiều Lã Gia ta đã sớm nhìn ra rồi. Kim Kỳ nói. Nhìn ngang nhìn dọc. Cũng chỉ là một tên thư sinh mặt trắng. Vô danh tiểu tốt mặt thôi. Còn tự cho mình là tài giỏi. Thì ra chỉ là một tên ngu ngốc. Người muốn chết. Kim Kỳ giận dữ quát lên một tiếng. Lập tức lao đến. bàn tính trong tay vung lên. Vẽ ra một vẻ sáng màu đen. Khoan đã. Trầm Thiên Nhạc bỗng nhiên gọi lại. Đại ca, đây là... Kim Kỳ quay đầu lại Trầm Thiên Nhạc lại nhìn hướng về thiếu niên áo lam Đứng dậy chắp tay nói Xin hỏi tôn giá là ai Nhất định muốn biết sao Sao mặt thiếu niên áo lam vẫn thản nhiên Tại hạ là Trầm Thiên Nhạc Vừa rồi kiểu đệ có chút mạo phạm Trầm Mỗ xin thay mặt cáo lỗi cùng các hạ Không cần khách khí Xin hỏi tôn tính đại danh Kiểu lão đệ của các hạ nói không sai Tại hạ chẳng qua chỉ là một tên tiểu bối vô danh mà thôi Thiếu niên áo lam nói Không nói cũng được Tôn giá thần thanh khí sẵn Cho dù hiện tại vô danh Nhưng ngày sau tất thành đại khí Chầm mỗ quả thật thành tâm muốn kết giao Ánh mắt của các hạ quả thật nhìn thấy rất xa Thiếu niên áo lam nở nụ cười Điều này... Được rồi Các hạ đã muốn thành tâm kết giao Tại hạ cũng không thể cự tuyệt người ngoài ngàn dặm. Thiếu niên áo lam nói: Tại hạ là Đinh Khai. Đinh Khai, y là Đinh Khai sao? Trên giang hồ lẽ nào có đến hai Đinh Khai? Trầm Thiên Nhạc giật mình, nghe danh đã lâu, không ngờ tôn giá quả thật còn trẻ như vậy. Hơn nữa, xem ra hắn vẫn chưa từng thấy qua Đinh Khai. Hơn nữa cái gì? ờ, không có gì. Trầm Thiên Nhạc rõ ràng vẫn còn nghi hoặc Liền cười nói Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên Không Thiếu niên áo làm nói Chắc các hạ đã từng nghe nói Đinh Khai là một lãng tử Còn ta thì không giống đúng không Y trực tiếp nói thẳng ra Khiến cho Trầm Thiên Nhạc trái lại không biết nói gì Điều này Lãng tử Lãng tử Thiếu niên áo lam cười lớn Đinh mẫu chẳng qua chỉ yêu thích bôi trung vật Nơi nào có hứng thì đến Không say không vẻ Lẽ nào một chút sở thích đó Lại gọi là lãng tử Y giống như cảm thán Bỗng nhiên ngâm lên Khàng khái chuốc phiền Yêu tư khó quên Dông di giải sầu Chỉ có đỗ khang Ngươi không chỉ thích rượu mà thôi Kim kỳ bỗng nhiên nói Còn có cái gì Ngươi còn thích nữ sắc Kim kỳ nói Hào tiểu tham sắc Là một tiểu sắc đồ không hơn không kém Có chứng cứ không Thiếu niên áo lam cũng không tức giận Có lẽ y đang muốn thanh minh chuyện này Cái chính hình tượng đã bị người khác bẻ cong Y không hy vọng Đinh Kha trong mắt người khác Vĩnh viễn là một lãng tử Chứng cứ Chuyện này còn cần phải chứng cứ sao Kim Kỳ nói Miệng nói sói vàng Tất cả mọi người đều nói như vậy Cho nên người cũng nói như thế Bảo sao thì hay vậy chi ít ta có thể đưa ra cả một kho chứng cứ một kho nhất định muốn ta nói sao? Y hiển nhiên đã kinh kỵ cái tên đinh khai, không dám tự sinh là cửu lão gia nữa. Nói đi. Đây là ngươi yêu cầu ta nói đó. Kim kỳ đã đâm lao thì phải theo lao liền nói. Ngươi dụ dỗ nữ nhi của triệu cửu gia. Những lời này hiển nhiên đã phạm vào đại kỵ của thiếu niên áo lam chỉ nghe cạch một tiếng ánh bạc chợt lóe lên kim kỳ kêu lên một tiếng hai chiếc răng cửa đã bị đánh gãy lập tức phun ra một ngụm máu tươi công kích đương nhiên là ám khí nhưng không ai nhìn thấy rõ đó là vật gì xuất thủ nhanh và chuẩn xác như vậy nếu như không thấy tận mắt thì quả thật là không dám tin người dám đánh người hạ Hà nhất hào nhảy bật lên trang một tiếng rốt ra một thanh nhạn linh đao đau lạnh như xương Ánh xanh lưu chuyển Át cả ánh nắng mặt trời Đây chính là quả phụ đau Một cái tên đáng sợ Chỉ có điều không biết vị thiếu niên áo lam này Đã có lão bà hay chưa Nhân sinh nếu như có dự cảm Lão bà của y lúc này Chắc chắn là đang thấp thoảng bất an Không được động thủ Chẳng thiên nhà quát lớn Đại ca Hạ Nhất Hảo kêu lên Nhìn thấy lão kỳ bị đánh như vậy Huynh nuốt được cục tức sao Chuyện này Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra Y đương nhiên không nuốt được cơn giận này Nhưng là một kẻ hành tàu giang hồ đã lâu Kinh nghiệm phong phú Y biết rõ nếu như động thủ Thì sợ sẽ còn chịu khỏi nhiều hơn Kim Kỳ ôm miệng cả mắt tràn ngập những tơ máu Oán hận nhìn chằm chằm vào thiên niên áo lam Trong số 7 người này Chỉ có Hạ Nhất Hào và Kim Kỳ Là huynh đệ kết nghĩa với Trầm Thiên Nhạc bốn người còn lại đều là tiêu sư hạng 2 Hạng 3 của Trần Viễn Tiêu Cục Đương nhiên không tiện nói xen vào Tại biến phả mạnh tân ngày đó Trần Viễn Tiêu Cục nguyên khí đại thương Trong số 9 huynh đệ kết nghĩa Đã có 4 người bị sát hại Hôm nay ngoại trừ 3 người ở đây Chỉ còn lại Lão Tam và Lão Thất Tòa tại Lạc Dương Tiêu Cục Không ngờ tại nơi hoang vu này Bọn họ lại gặp phải đối thủ Hơn nữa đối thủ của họ còn xưng là Đinh Khai Đinh Khai trong chốn võ lầm Không phải là uy danh hiển hách Cũng không phải là kẻ thiên hạ chỉ dám nhìn nghiêng. Nhưng trên giang hồ, tất cả đều biết hắn là kẻ khó dây vào nhất. Trầm Thiên Nhạc sau khi cân nhắc tỉnh thế, đành phải kìm nén cơn giận lại. Ta vốn không có ý đả thương người, chỉ trách cái miệng của người đáng đánh. Thiếu niên áo lam chỉ vào kim kỳ nói. Đinh mỗ và triệu cô nương tự nguyện yêu nhau, muốn sống bên nhau trọn đời thì có gì không đúng. Chẳng lẽ như vậy gọi là rộ dỗ, dỗ? Cha mẹ của ngươi, sao lại sinh ra một kẻ như ngươi vậy nhỉ? Kim kỳ bị mắng ngần người ra, không biết phản bác thế nào. Hạ nhất hào không nhịn được, liền quát lên một tiếng. Họ đinh kìa, ngươi quà thật khinh người quá đắng. Xem đào. Y lập tức nhảy vọt lên, vùng đào đến tận sống lưng. Ánh lạnh lẽ lên, chém thẳng và đình đầu đối thủ. Thanh Đao này không đến 30 cân, thì ít nhất cũng phải nặng đến 25 cân. Chỉ nghe rắc một tiếng Chiếc bàn gỗ đã bị chém thành hai nửa Chỉ thấy bóng người chợt nhoáng lên Thiếu niên áo lam đã xuất hiện bên ngoài một trường Giống như đã đứng ở đó từ lâu Thần thái vẫn thản nhiên như trước Một đau này là để cho người chốt giận Làm người thì nên biết khi nào là đủ Mau thu đao bồi thường chiếc bàn cho người ta đi Vì sao thiếu niên áo lam lại nhường y một đau Bởi vì y không hề nói ra những lời sơ bẩn cũng không hề đề cập đến chuyện khuê các và tư tình nhi nữ của nhà người khác. Sám mặt Hạ nhất hào lúc xanh lúc trắng, đang lúc không biết nên làm cách nào xuống đài, trầm thiên nhạc bỗng nhiên quát lên. "Ứ đại, đổ rồi." Sau đó, y liền quay sang nhìn thiếu niên áo lam, đồng thời cười khổ: "Đinh huynh, chuyện này dừng ở đây có được không?" "Được." Thiếu niên áo lam lập tức đồng ý. Y quả thật không hề muốn giao đấu. Nhưng lại không chịu nổi những lời nói khó nghe Vì vậy mới không kiềm chế được lửa giận Có thể kết cục như vậy là tốt nhất Đã tạ Đinh Huynh Trầm Thiên Nhạc khé khom người Sau đó vung tay lên Chuẩn bị lên đường Khoan đã Thiếu niên áo lam bỗng nhiên nói Chẳng lẽ Đinh Huynh còn có gì chỉ giáo Trầm Thiên Nhạc ngẩn người Chỉ giáo thì không dám Thiếu niên áo lam nói Trầm tổng tiêu đầu vội vã như vậy Chẳng hay có việc gì gấp Chuyện này Có phải là vì đống bạc châu báu kia không Đúng vậy Trầm Thiên Nhạc nói Chuyện này đã chuyển ra khắp giang hồ Tài hạ đã đoán trước không giấu được đinh huynh Có manh mối gì không Không có Nói như vậy Các vị đi chuyến này vô ích rồi Cũng không hẳn là vậy Trầm Thiên Nhạc nói mộc mã sơn trang triệu kiểu gia Đã đồng ý tận lực giúp đỡ Giang nam tiêu đại hiệp Cũng đã nhận lời trợ nghĩa truy tìm hung thủ Vậy bọn họ có vỗ ngực hay không Điều này Theo như tại hạ biết Giang nam tiêu chấn cơ trí thâm trầm Lời nói gian trá Triệu kiểu gia cũng chẳng còn cái tính hào tình của ngày xưa Hai người bọn họ Chắc chắn sẽ chẳng giúp được gì cho chấn viễn tiêu cục các người đinh huynh nói như vậy Tài hạ bỗng nhiên hiểu ra Chỉ tiếc là Trầm thiên nhạc những mày giống như có lời khó nói Chỉ tiếc là Không nghĩ ra biện pháp phải không Đinh huynh như đã nhìn rõ ruột gan Tài hạ có một lời muốn hỏi Chẳng biết trầm tổng tiêu đầu Truy tìm hung thủ Là muốn thu hồi số tài sản kia Để cứu tế những nạn nhân tại Hoàng Hà Hay là muốn báo thủ rửa hận cho 19 mạng người Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra Y không hiểu tại sao đối phương lại hỏi như vậy Lập tức cười khổ nói Tài hạ không hiểu ý tứ của Đinh Huynh Điều này rất dễ hiểu Rất dễ Người chết thì không thể sống lại. Thiếu niên áo lam ngầm ám chỉ Ờ Trầm Thiên Nhạc bỗng nhiên hiểu ra Xin Đinh Huynh nói rõ Làm thế nào mới có thể thu hồi số tài sản này Có thể không đề cập đến 19 mạng người kia hay không? Điều này... Không thể phủ nhận. Đây quả thật là một vấn đề khó khăn. Trong số 19 người này, có 4 người là huynh đệ kết nghĩa của y. kiều hận này há có thể không báo hay sao? Được rồi. Tài hà chỉ nói đến thế thôi. Trầm tổng tiêu đầu xin cứ từ từ suy nghĩ. Nói xong, thiếu niên áo lam liền xoay người rời đi. Đình huynh xin dừng bước. Trầm thiên nhạc gọi lại. Thế nào Thiếu niên áo lam quay đầu lại Người chết thì không thể sống lại Người chết thì không thể sống lại Thân thể chầm thiên nhạc khẽ run lên Trong miệng lẩm bẩm Bỗng nhiên mở to hai mắt Được Tài hạ đáp ứng với đình huynh Y quả thật Nghĩ không ra biện pháp để thu hồi số tài sản kia Đành phải chịu ủy khuất Đáp ứng cái gì Thiếu niên áo lam hỏi lại một câu Không đề cập đến 19 mạng người kia Đây là quân tử nhất ngôn Tài hạ bình sinh không nuốt lời Trầm thiên nhạc về mặt kích động Giọng nói run run gần từng chữ Tứ mã nan truy Bốn chữ này các hạ nói ra Có vẻ rất không tỉnh nguyện Đúng vậy Tài hạ quả thật rất không tỉnh nguyện Nhưng dù sao các hạ cũng đã nói ra Tuyệt không nuốt lời Ta hiểu được khổ tâm của các hạ Cũng tuyệt đối tin tưởng các hạ Thiếu niên áo lam Cũng không khỏi thầm cảm thán Bởi vì y đã ép buộc người ta đáp ứng một chuyện Mà người ta không muốn Khó tránh khỏi có vài phần ánh náy. Sau đó y lại nói tiếp Bằng vào thân phận của trầm tổng tiêu đồng đây Nói ra thì nhất định sẽ giữ lời Bây giờ xin được thỉnh giáo Đinh Huỳnh Tài hạ đã nói Đương nhiên cũng sẽ giữ lời Thiếu niên áo lam khẽ trao mày Thở dài một tiếng nói Có điều nếu như muốn thu hồi số tài sản kia Cũng không phải chỉ nhấc tay nhấc chân là được Chỉ ít đinh huynh chắc cũng không phải chỉ là nói xuông Đương nhiên Thiếu niên áo lam nói Đinh mẫu làm sao dám chiêu đùa trầm tổng tiêu đầu Tài hạ xin được nghe chỉ giáo Không cần khách khí như vậy Thiếu niên áo lam nói Tai hà chỉ có thể chỉ cho trầm tổng tiêu đầu Một con đường sáng mà thôi Như vậy là tốt rồi Trầm thiên nhạc không dám đòi hỏi xa hơn Thiếu niên áo lam cảm khái nói Hiện nay trong võ lâm Có thể thấy việc nghĩa rút đao tương trợ Thay trần viễn tiêu cục các người Tìm số tài sản kia về Chỉ có một người Một người Đúng vậy Chỉ có y Thiếu niên áo lam nói Chỉ có y mới có dũng khí này Cũng chỉ có y mới có năng lực này Người này là ai vậy? Chính là Đinh Khai Chính là Đinh Huynh Cặp mắt trầm thiên nhạc sáng lên Đinh Huynh nói cả nửa ngày Thì ra là nói đến chính mình Không sai không sai Thiếu niên áo lam ngẩn ra Và rồi y hầu như đã quên mất Mình chính là Đinh Khai Vội vàng nói Chính là Tại Hà Y là Đinh Khai sao? Đương nhiên không phải Vị thiếu niên áo lam này suýt chút nữa đã lộ ra sơ hở May mà Y kịp thời cảnh giác sửa chữa sai lầm Y không chỉ giả mạo Đinh Khai Mà còn thay Đinh Khai nhận lấy vụ buôn bán khó khăn này Mang thêm cho hắn một gánh nặng Nếu như không có tương giao Sao có thể tự mình chủ trương như vậy Đinh Huỳnh Trầm Thiên Nhạc nói Không biết đã có manh mối gì về số tài sản kia chưa Mạnh mối thì có Nhưng lại không rõ ràng lắm Tài hạ xin được lắng nghe Sắc mặt của thiếu niên áo lam khẽ biến đổi Hiển nhiên khó trả lời Bởi vì y vốn không phải đinh khai Cho dù thật sự là đinh khai Hắn cũng sẽ không nguyện ý nói ra tình hình cụ thể Trong lúc y đang do dự Tứ phía xa bỗng nhiên vang lên một tiếng bước chân vội vã Chỉ thấy trên sân đạo Bụi bay cuộn cuộn Vài thất ngựa tuấn mã đang Phi đến Sắc mặt của thiên niên áo lam khẽ biến đổi, bỗng nhiên nói: "Việc này để sau hãy bàn, xin các hạ ngay trong hôm nay, nhanh chóng chạy về hướng Nam 10 dặm, đến Vô Cùng Cốc trong Vô Thanh Sơn một chuyến." Lời vừa dứt, thân hình của y đột nhiên vọt lên, chỉ thấy người đi như bụi, chỉ nửa khác đã ở bên ngoài mấy chục trường. Chẩm Thiên Nhạc ngẩn ra, nằm thất quấy má trên đường cũng đã phi nhanh đến. Dẫn đầu là một trung niên mặc y phục màu xanh, là trang phục của văn sĩ. Bốn người cưới ngựa phía sau đều mang binh khí, thân mặc kình trang. Ờ, Trầm Thiên Nhạc đưa mắt nhìn, lập tức cao giọng gọi. Người tới là Giang Tổng Quản sao? Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Văn trung niên kia gỉm dây cương, ra mạnh bàn đạp nhảy xuống ngựa, cười nói. Thì ra là Trầm Tổng tiêu đầu. Người này tuy có dáng dấp văn sĩ, nhưng thân pháp lại rất nhẹ nhàng. Giang Huynh muốn đi đâu? Còn không phải là ra sức vì trầm huynh sao Giang tổng quản nói Sau khi nhân huynh đi Kiều ra lập tức phát động toàn bộ nhân thủ trong trang Thăm dò khắp nơi Nói không chừng nay mai Kiều ra còn tự thân xuất mã. Nguyên lai Người này tên là Giang Thiên Hổ Là tổng quản của một mã sơn trang Tâm phúc của triệu kiều ra Cũng là nhân vật đắc lực số một của y Làm phiền Giang huynh Quả thật là ánh náy Trầm thiên nhạc kinh sợ nói Không ngờ vì việc của trầm mỗ Lại phải kinh động đến cả kiểu gia Đại ơn đại ức như vậy Không biết lấy gì báo đắt Chuyện này không cần Giang tổng quản nói Kiểu gia là người có danh vọng trong đương kim võ lầm Là tấm gương mà người trong giang hồ hướng tới Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy Tất nhiên không thể chối tử Chỉ đáng tiếc Thế nào Đáng tiếc kiểu gia chỉ là một con người Cũng không phải là thần Giang Tổng Quản nhíu mày nói Trấn viễn tiêu cổ các vị Lại không hề có manh mối nào Đúng đúng đúng đúng Trầm thiên nhạc không khỏi chán nản Quá độc ác Một người cũng không lưu lại Tìm kiếm như vậy Chẳng khác nào mò kim đáy biển Giang Tổng Quản thọ dài nói Ngay cả kiểu gia xuất má Cũng chưa chắc Tài hạ biết Nhưng mà Nhưng mà cái gì Ý của tài hạ là hòa những ngọc khí kia Mời vạn lực bạc không phải là một con số nhỏ chung quy khó tránh khỏi đề lộ ra Trên bạc có in ký hiệu không? Chuyện này thì không có Trầm huynh Việc này khó khăn đấy Giang Tổng Quản lắc đầu không đồng ý nói Thiên hạ tài phú rất nhiều Ngươi có bạc người khác cũng có Ngươi tìm được bạc người khác cũng có thể tìm được Điều này... Chầm huynh đừng chán nản Giang Tổng Quản nói Huynh đệ trải qua một ngày truy xét Ngược lại phát hiện một nhân vật khả nghi Ờ là ai Đinh Khai Đinh Khai Đám người trầm thiên nhạc đồng thanh kinh ngạc Thế nào Các người không biết Đinh Khai Giang Tổng Quản nói Đinh Khai này háo rượu tham sắc Xưng là lãng tử Tại Giang Hồ cũng có chút danh tiếng Giang huynh có biết người đó ở đâu không Trầm Thiên Nhạc hỏi trước Không biết không biết Giang Tổng Quản nói Huynh đệ vừa rồi không phải đã nói sao Hắn là một lãng tử lưu lạc chân trời Bốn biển là nhà Có quỷ mới biết được hắn ở nơi nào Không dối gạt Giang huynh Trầm Thiên Nhạc nói Tài hạ từ lâu đã nghe đến tên Đinh Khai Nhưng chưa bao giờ gặp gỡ Ngày hôm nay lại không hẹn mà gặp Ngày hôm nay Giang Tổng Quản chật ngẩn ra Đúng vậy Đinh Khai vừa mới rời khỏi đây Vừa mới Giang Tổng Quản sắc mặt khẽ biến Trầm Huynh xin nói rõ một chút Hắn thật sự vừa mới rời khỏi đây sao Tài hạ không có nói sai Giang Huynh cũng không có nhà sai Có loại chuyện này Giang Tổng Quản suy nghĩ một chút Bỗng nhiên nói Không đúng, không đúng Tiểu từ này lẽ nào có thuật phân thân Y hiển nhiên có chút cẩn trương Nói năng lộn xộn Vừa rồi rõ ràng đang nói Có quỷ mới biết đinh khai ở nơi nào Lúc này lại kết luận đinh khai không nên xuất hiện ở đây Hiển nhiên đã sớm biết đinh khai ở nơi nào Trầm thiên nhạc nhìn Y Không biết là già và ngu ngốc Hay là tâm phiền ý loạn Vẫn không hề lưu ý đến sơ hở trong lời nói của đối phương Trầm Huynh Giang Tổng Quản lại hỏi Huynh có thể xác định hắn là đinh khai sao Tài hạ đã nói qua Tài hạ vốn không biết đình khai. Vậy là... Là do hắn nói. Do hắn. Vừa rồi còn vì một chuyện nhỏ dẫn đến tranh chấp. Một lời không hợp, hắn liền xuất thủ đánh bay hai chiếc răng của cửu đệ. Trầm Thiên Nhạc đưa tay chỉ vào Kim Kỳ. Kim Kỳ vẫn che miệng, không nói lời nào. Chuyện nhỏ gì? Chuyện này... Chuyện này... Chuyện khê cát của một má sơn trang triệu ra Trầm Thiên Nhạc đương nhiên không dám tùy tiện nói Trầm Huynh Việc này cực kỳ quan trọng Xin cứ nói thẳng ra đừng ngại gian Tổng Quản hai mắt như đau Không hề trước mắt nhìn thẳng qua Chuyện này Chuyện này Hai gò má Trầm Thiên Nhạc đỏ bừng Chỉ trách kiểu đệ của tai Hạ lắm miệng Không biết từ nơi nào nghe được một số tin đồn Nói là Nói là tiểu thư của kiểu gia Thì ra là như thế Giang Tổng Quản chẳng những không trách cứ Hơn nữa không đợi Trầm Thiên Nhạc nói xong Lập tức cắt ngang câu chuyện Đúng vậy Trầm Thiên Nhạc thở vào nhẹ nhõm. Đinh Khai này vì vậy mà xuất thủ Đúng vậy Tốt lắm Trầm Huynh Giang Tổng Quản dường như cảm thấy hứng thú Huynh nói một chút xem Đinh Khai này hình dáng như thế nào Hắn có vóc người nhỏ gầy Giống như một thư sinh nho nhã Trầm thiên nhạc suy nghĩ một chút Lại nói thêm Nhưng phong thái và tướng mạo Lại là bình sinh hiếm thấy Hai mắt giang tổng quản sáng lên Thế y phục thì sao Hắn mặc y phục màu lam Mặc dù không hoa lệ gì Nhưng lại rất trình tề sạch sẽ Hơn nữa Hơn nữa thế nào Hắn không giống như lãng tử Mà giang hồ đồn đại <cười> Đương nhiên là không giống Bởi vì Đinh Khai vốn là một tên quỷ lôi thôi Giang Tổng Quản như đã hiểu Rõ huyền ảo bên trong Không hề truy hỏi Ánh mắt xoay chuyển nói Hắn đã đi về hướng nào Bên này Trầm thiên Nhạc đưa một ngón tay chỉ về hướng Tây Đuổi theo Giang Tổng Quản vung tay lên Đồng thời vọt người nhảy lên yên ngựa Nhất thời con ngựa hoàng sợ hí lên Phi đi như gió Kỳ quái Kỳ quái Trầm Thiên Nhạc nhìn đám bụi mù bốc lên phía xa Giang Tổng Quản này Đại ca Hạ Nhất Hào liền nói Theo tiểu đệ thấy Người này không phải buôn ba vì chuyện của chúng ta Ngô Huynh cũng nhìn ra Trầm Thiên Nhạc nói Chỉ là không biết người này Rốt cuộc đang làm chuyện thần bí gì Rất lạ Hạ Nhất Hào chỉ nói hai chữ Tứ đệ Trầm Thiên Nhạc nói Đệ Thế Đinh Khai vừa rồi thế nào La giả Thái độ của Giang Tổng Quản cũng như vậy Trầm Thiên Nhạc nói Quái lạ chính là Người này thân thủ bất phàm, Vì sao lại phải giả mạo người khác Tiểu đệ không dám đoán lung tung Đi thôi Trầm Thiên Nhạc ngẩn đầu nhìn sắc trời Chúng ta phải đến vô danh sơn trước giỏ thần. Đại ca Sao vậy Hà Nhất Hảo nói biết rõ hắn là giả huynh có tin lời hắn nói ngô huynh thả rằng tin là có hắn là đinh khai cũng tốt không phải đinh khai cũng tốt chí ít trong chuyện này nhất định có huyền cơ bởi vì hắn không cần thiết phải gạt chúng ta chạy không công hơn năm dặm y thân là tổng tiêu đầu của trấn viễn tiêu cục từng vào nam gia bắc nắm giữ toàn cục dù sao cũng rất có kinh nghiệm hạ Hà nhất hào không nói lời nào kim kỳ đã bôi thuốc kim sang giảm đau cũng không có ý kiến gì. Hai cái răng cửa này đối với y hiển nhiên là một đả kích rất lớn. Vì vậy bảy người bảy ngựa liền tiến lên một con đường núi ngoằn ngoèo. Bạch phu nhân đã tẩy đi một thân gió bụi, sửa sang lại dung mạo. Vị phu nhân hơn 40 tuổi này hầu như không lúc nào quên chải chuốt, giữ gìn dáng vẻ quyến rũ của bà ta. Dung mạo xinh đẹp là tiền vốn của nữ nhân Bảy phu nhân lại càng quý trọng món quà Mà Thượng Đế ban cho này Lúc này bà ta đang ngồi trước gương trang điểm Làn da trắng như tuyết Đôi môi hỏng nhọn mày liễu mắt phượng Thân thể phong mán Đường cong lả lướt Nhìn vào tấm gương tròn lớn phía trước Chỉ giống như một thiếu nữ thanh xuân 27-28 tuổi Bà ta đương nhiên biết Mật Nhi đã rơi vào tay Đinh Khai Nhưng vẫn không lo lắng Trên hành lang bên ngoài bỗng van lên tiếng bước chân lột cột càng lúc càng gần Bạch phu nhân không quay đầu lại bởi vì bà ta đã biết người tới là ai Bà ta đang đợi người này Giảm châu khẽ lay động bước vào là một người có thân hình cao lớn Mặc y phục màu xanh khuôn mặt được che lại bằng một tấm vải đen <cười> Thơm quá Người áo xanh hít hít vài cái Hoa nhà đương nhiên không có hương như hoa dại. Bạch phu nhân vẫn không quay đầu lại, cười khốc khích, từ bên trong chiếc gương tròn lừa một cái. Tôi là một đóa hoa dại mà. Được, hái về cắm trong bình sẽ biến hóa thành hoa nhà. Lão gia tử, ông muốn hái thật sao? Muốn chứ. người áo xanh cười ha hả. Lão phu đã muốn từ lâu, muốn chết đi được. Không được, Bạch phu nhân nói hoa hái xuống rồi sinh cơ đã đứt sẽ tàn úa sẽ khô héo vậy thì nhỏ tận gốc đem trồng trong hoa viên nhà lão phù cũng không được bạch phu nhân cười nói tôi thích sinh trưởng tại nơi hoang giá tự do tự tại đón gió phất phơ cũng thích ong bướm vườn hoa lão gia tử sắc mặt bạch phu nhân trầm xuống sáng giọng nói vậy ông là ong hay bướm thế <cười> Lão phu là một con ong vỏ vẽ Không phải Bạch phu nhân nói Là một con cóc Cũng đúng cũng đúng Người áo xanh cười lớn Nắm lấy cánh tay mịn mảng như bạch ngọc của bạch phu nhân Là con cóc chuyên ăn thịt thiên ngạ Được rồi Lão gia tử đừng có đùa nữa Bạch phu nhân xoay người lại Nên nói chuyện chính đi Nói chuyện gì Ông nói xem Nên làm thế nào để đối phó với Đinh Khai Nàng không đối phó được sao Đúng vậy Mềm cứng gì tôi cũng đều đã thử qua Bạch Phu Nhân nhíu mày nói Trước tiên là nói về cứng Một trận lửa lớn như vậy Mà vẫn đốt không chết hắn Lão Phu không tin Người áo xanh nói Hắn không có thành tinh chàng qua vận khí tốt mà thôi Còn nói đến mềm Bạch Phu Nhân tiếp tục nói Trước tiên, tôi đáp ứng cho hắn 3.000 ngàn lượng bạc Sau đó lại tăng lên 5.000 ngàn lượng Vậy mà hắn lòng tham quá lớn Nhất định muốn thu toàn bộ danh sách hừ tiểu tử này Lão gia tử, đừng có hừ nữa Bạch phu nhân nói Ông nói nghe xem Làm thế nào để đối phó với tên quỷ phiền phức này Chuyện này... Người áo xanh nói Lão phu phải suy nghĩ một chút Nghĩ Bạch phu nhân nhếch miệng cười nói Muốn nghĩ bao lâu Thế nào Nàng cho rằng lão phu sợ hắn Ông đương nhiên không sợ hắn Bạch phu nhân nói Đáng tiếc ông cũng không dám ra mặt Sợ hắn nhìn thấu ông Thật ra Thật ra thế nào Nghe ý tứ của hắn Ý tứ Hắn nói Đêm đó khi xảy ra sự việc Hắn có mặt ở ngay hiện trường Hơn nữa ngụ ý trong lời nói hiển nhiên đã biết là ai làm Hắn dám chỉ tên nói họ là Lão Phu Điều này thật không có Thách hắn cũng không dám Người áo xanh nói Hắn rất tinh danh Không nói ra chính là thông minh Lão gia tử nói vậy là sao Hắn giả bộ hồ đổ Cũng hy vọng Lão Phu giả bộ hồ đổ Hắn không chỉ rõ là Lão Phu làm Lão phu đương nhiên cũng không tiện đứng ra đối phó với hắn Lão gia tử Ông nói sai rồi Sai Sai ở chỗ nào Cũng có thể là ông cố ý sai Bạch phu nhân chớp chớp hàng lông mi thật dài cười nói Theo quan điểm của tôi Hắn không nói ra Không muốn tìm chính chủ là vì một người khác Chứ không phải là sợ lão gia tử ông Nàng muốn nói cái gì Lão gia tử Tôi chỉ sợ nói sự thật Tiểu Đinh hắn, Tiểu Đinh, người áo xanh nói, nàng gọi thật là thân thiết. Ôi, lão gia tử, ông ăn phải dấm chua rồi sao? Người khác đều gọi như vậy mà. Bạch phu nhân lườm mắt nhìn. Nếu như tôi mệnh tốt, nhi tử cũng đã lớn bằng hắn rồi. Vậy sao không nhận hắn làm con nuôi? Không được, bạch phu nhân cởi khinh khách nói. Nhi tử nghịch tử phiền phức như vậy, tôi cũng không muốn. Nàng không muốn Không muốn Quá bướng bỉnh Hắn đồng ý sao Người áo xanh cười ha hà Hoàng ba Lão phu mặc dù đã hơn 50 Nhưng tinh lực vẫn còn chưa suy Không bằng chúng ta hiện tại bắt đầu Bắt đầu Bắt đầu cái gì Tự mình sinh một đứa Lão gia tử Bạch phu nhân bật cười Cười đến chiếc eo như rắn nước cũng cong lên Tôi đã phiền đến chết Ông còn đùa như vậy Nàng phiền cái gì Làm sao không phiền Bạch phu nhân nói Tiểu đinh này không tìm chính chủ Hết lần này tới lần khác lại cứ tìm tôi Hôm nay mật nhi đã rơi vào tay hắn Con bé này luôn rất ngoan Giống như là con gái của tôi vậy Được rồi Người áo xanh trầm giọng nói Nàng cứ nhìn xem Tiểu từ này còn ra vẻ được bao lâu Thế nào Người khác không biết Lẽ nào nàng cũng không biết Người áo xanh hử một tiếng Mười năm nay Những kẻ giám xúc phạm đến lão phù Có mấy người được thoát khỏi bàn tay của lão phù Khẩu khí lớn như vậy Người này rốt cuộc là ai Bạch phu nhân nói Lão gia tử Cũng không phải tôi cố ý làm ông tức giận Nhưng giang nam tiêu chấn quả thật không để ông vào mắt Hừ, Tên rùa đen tiêu chấn Theo tôi biết được Lần này tiêu chấn Hình như muốn xen vào việc của chúng ta hắn dám, người áo xanh cắn răng nói. nếu như hắn dám, lão phu sẽ khiến cho hắn phải hối hận. lão gia tử có diệu kế gì? <cười> thiên cơ bất khả lộ. bạch phu nhân Bĩu môi nói, người ta một lòng hướng về ông, lo lắng cho ông, không ngờ ông lại xem tôi như người ngoài. người áo xanh cười lớn. lão phu không muốn xem nàng là người ngoài, thế nhưng nàng lại không nguyện ý. Đừng nói lung tung nữa, mau nói đi. Nói, nói cái gì? Ông không nói, tôi sẽ không để ý đến ông nữa. Bảy phu nhân sầm mặt xuống. Được, được, được, được, được, được rồi, ta nói. Người áo xanh lên tiếng. Nàng luôn luôn băng tuyết thông minh, chẳng lẽ không biết trong hồ lô của lão phu có thuốc hay không? Trong hồ lô của ông có thuốc hay không? Không có, người áo xanh nói. Nàng coi thường lão phu như vậy sao? Tôi nào dám. Thuốc có rất nhiều loại, có độc dược, có lượng dược, có thể giết người, cũng có thể cứu người." Bạch phu nhân nói. "Trong hồ lô của ông căn bản là có một loại dược." "Là cái gì?" "Là một hồ lô xảo trá." "Nói rất hay, nói hết đi." Người áo xanh chẳng những không tức giận, trái lại cười lớn. Trong võ lâm hiện nay, không ai dám ở trước mặt lão phu nói nửa câu bất kính. Không nghĩ tới, lão phu lại phải hạ mình dưới chân một phụ nữ như nàng Vậy sao? Bạch phu nhân nở nụ cười Chuyện này con giả được sao? Ngày áo xanh cười nói Nàng xem, nàng nói lão phu thành xấu xa như vậy, lão phu cũng không dám tranh luận Người này rất biết lấy lòng, không hổ là một tay hái hoa lão luyện Nam nhân thông minh, thỉnh thoảng nhún nhường trước mặt nữ nhân mình thích tai một phương diện khác lại có thể bồi thường thỏa mãn. Lão gia tử, ông ngàn vạn lần đừng tưởng thật." Bạch phu nhân nói. "Tôi nói chỉ là nói đùa thôi, cho dù ông xấu xa đối với người trong thiên hạ cũng không xấu với tôi." Quả nhiên, lời nói đã thành dễ nghe. "À, coi như có chút lương tâm." Người áo xanh lên tiếng. "Xem ra rượu kế này của lão phu không thể không nói." bạch phu nhân nhìn y thản nhiên mỉm cười. bao nhiêu năm nay bà ta lợi dụng sắc mỹ của mình lan lộn trên chốn giang hồ, không chỉ nhìn thấu được tâm lý của nam nhân khi lòng khi chặt thu phóng tự nhiên, hơn nữa nhan mặt nhíu mày đều tràn ngập phong tình vô hạn. nữ nhân khéo léo như vậy đương nhiên mọi việc đều thuận lợi. người áo xanh mặc dù là một lão hồ ly nhưng y dù sao cũng là một nam nhân, hơn nữa bạch phu nhân lại đang hợp khẩu vị của y. Tiểu tử đinh khai kia có đúng là đi vô danh sơn hay không? Đúng vậy, bạch phu nhân nói. Là con bé mật nhi nhanh trí ứng biến, nghĩ cách kéo dài thời gian để chờ lão gia tử đến. Lão phu không phải đã đến rồi sao? Đến đây thì nói làm gì? Phải đến vô danh sơn kìa. Muốn lão phu đi. Vô cùng cốc trong vô danh sơn, loạn thạch treo leo. Lão gia tử có thể ẩn thân ở một chỗ tối hạ đối thủ. Hạ thù cái gì? Ờ, Bạch Phu Nhân ngẩn ra. Lão gia tử, ông nói gì vậy? Lẽ nào lại để Mật Nhi mất mạng một cách vô ích như vậy? Sẽ không? Sẽ không sao? Yên tâm đi. Nàng cho là Lão Phu không quan tâm đến Mật Nhi sao? Người áo xanh cười lớn. Binh quý thần tốc, Lão Phu đã sớm phái người đón đầu rồi. Phái người? Bạch Phu Nhân nói. Lão gia tử. Ông phái ai Một vị thiếu niên hào kiệt Thiếu niên hào kiệt Bạch phu nhân nói Thủ hạ của lão gia tử Lúc nào thu nạp một tinh binh như vậy Là từ Giang Nam tới Giang Nam Hắn gọi là tiêu lâm phòng Là hắn Bạch phu nhân vừa mới vui mừng Lập tức lại hóa thành chán nản Lão gia tử Chú ý của ông thật hay Không ngờ lại phái một hào thủ như vậy Ông có biết không, hắn đã là bại tướng của Đinh Khai rồi. Ờ. Tôi lại cảm thấy kỳ quái, làm sao mà hắn dám đi? Hắn đương nhiên là dám. Người áo xanh nói. Thứ nhất, lão phu đã tạm thời dạy hắn vài ý quyết chiến thắng, còn phái thêm cho hắn hai trợ thủ. Thứ hai, tiền tài động lòng người, lão phu đã đáp ứng cho lão gia tử tiêu trấn của hắn một phần tài sản. Thứ ba, sau khi hắn thu thập Đinh Khai, Lập tức có thể dưỡng danh giang hồ Ông đã dạy hắn yếu quyết gì Danh từ mới mẻ Nghe rất kinh người Có tác dụng sao Người áo xanh cười lớn Chỉ cần hắn có gan đi là đủ rồi Đủ sao Bạch phu nhân ngẩn ngơ Nếu như Đinh Khai chết trong tay hắn Xem như là hắn gặp may Còn nếu như hắn chết trong tay Đinh Khai <cười> Người áo xanh cười lớn, cực kỳ đắc ý Vậy thì Vậy thì xem như đúng với ý của ông Bạch phu nhân ánh mắt xoay chuyển Hay cho một cách độc kế Vì sao không nói là diệu kế Vừa độc vừa diệu Bạch phu nhân nói Lão gia tử Ông quả không hổ là người đa miêu túc trí Có thể không đánh mà thắng Năm tháng nhàn nhã vẫn như trước Ngạo thị giang hổ Lần này lại có thể khiến cho tiêu trấn đi tìm đinh khai liệu mạng. Lão phu không muốn nằm tháng nhàn nha. Không muốn? Bạch phu nhân nói, thế ông muốn cái gì? Lão phu muốn, người áo xanh cười lớn. Trước tiên dọn dò nhà bếp, làm một chút rượu và thức ăn. Lão phu muốn cô vương say rượu đào hoa cùng. Trong tiếng cười lớn, y liền đưa tay kéo lấy Bạch phu nhân. Bạch phu nhân mỹ nhãn như tơ, cũng thuận tiện nghiêng qua.